Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Từ ngày 22 đến ngày 27 xem chừng là một khoảng thời gian quá ngắn cho công việc tìm mộ bởi gia đình tôi chẳng biết chính xác bác đang nằm ở đâu Tất cả mọi thông tin của chuyến đi lần này đều chỉ dựa vào một chút ít mô tả ít ỏi từ hôm gặp bác gọi hồn Ngày 21 âm lịch buổi chiều những người có mặt trong buổi gọi hồn ngày hôm đó đều tập trung đông đủ ở nhà của bác Tâm thắp nhang trên ban thờ dòng họ, rồi chuẩn bị xuất hành. Gia đình tôi thuê một chiếc xe 16 chỗ để đi cho thoải mái và dự kiến sáng sớm mai sẽ đi vào đến đất Quảng Trị. Nơi ấy năm xưa là chiến trường diễn ra ác liệt nhất. Vĩ tuyến 17 chia hai miền Nam Bắc cũng là nơi mà hai con sông bến hải Thạch Hãn Linh Thiên đã vùi sâu không biết bao nhiêu những người con anh hùng Xe từ từ lăn bánh, qua đường tỉnh lộ, rồi rẽ hướng đường mòn Hồ Chí Minh mà chạy thẳng. Bác tài xế hỏi bác Tâm nhà tôi, tại sao không chọn quốc lộ 1A đi nhanh hơn? Bác Tâm có nói, tôi không biết, tôi linh cảm là anh tôi bảo, chúng ta đi đường này thôi, có lẽ là đây là con đường năm xưa mà anh đã từng đi đấy. Bác tài xế nghe vậy thì nhốn vai, tôi sau khi xe vừa chạy, lấy cái túi bóng đeo hai quai vào tai để đề phòng trường hợp say xe mà nôn ra bất ngờ cái vụ say xe hôm nọ cũng khiến cho tôi đến bây giờ còn tạm mọi người nhìn tôi đeo cái túi ni lông ấy đều ôm bụng mà cười thế nhưng tôi cũng mặc kệ nhắm mắt lim dim chẳng thèm quan tâm tiếng gió ù ù bên cửa kính cùng với tiếng động cơ xe tiếng xe lọc xả lọc xọc làm cho tôi phải khó khăn lắm mới có thể từ từ Quên đi cảm giác say xe, rồi chìm vào giấc ngủ. Chiếc xe bon bon đi qua những nẻo đường của Tổ quốc, được một đoạn dài. Tôi tỉnh giấc, hé mắt nhìn qua cửa sổ, thấy ngoài trời đã đổ sang chiều muộn. Gia đình tôi đã đi đến địa phận của tỉnh Hà Tĩnh. Chỗ này là đoạn dân cư, thưa thớt, phải mất độ 7-8 tiếng nữa mới chính thức vào đến Trường Sơn. Đi đường mòn Hồ Chí Minh thì thời gian sẽ lâu hơn đi quốc lộ. Thế nhưng nó khiến cho người ta có một cảm giác Dâng trào, lân lân Bởi vì đây cũng chính là tuyến đường lịch sử của năm xưa Biết bao nhiêu thế hệ cha ông Đã nối đuôi nhau hành quân ra mặt trận Gia đình tôi đi đổ đôi tiếng nữa Dừng chân ở một trạm ven đường nghỉ ngơi Bà chủ điểm dừng chân gia đình tôi nói giọng bắc Đi vào đây giờ này mới xuống hỏi han Khi biết đoàn đi tìm mộ liệt sĩ cũng uống chén nước mà tâm sự dăm ba câu chuyện. ôi dồi ôi, Chứ ở đây à, mỗi năm đều có nhiều đoàn đi tìm mộ liệt sĩ rừng chân lắm. còn những đoàn à, ở tận trên mạn tây bắc, tận vùng sâu vùng xa, lặn lội vào trong chiến trường bình trị thiên ấy, hy vọng tìm thấy người thân. nhưng à, đoàn thấy, Đoàn không. độ mười cây số nữa bên kia kìa, có cái đoạn đường núi quanh co đấy. Chỗ ấy có cái miếu thiêng lắm Năm xưa Từng nằm xuống ở đấy nhiều lắm đấy Cho nên là nhân dân ở đấy người ta lập miếu Người ta thờ Đoàn nào đi tìm mộ qua đấy Cũng dừng lại để mà thắp hương cầu khấn các chú các anh Tí nữa nhà mình đi qua Cũng bớt chút thời gian Thắp cho người ta nén nhang nhạc, nhạc Dẫu sao Năm xưa cũng là đồng chí đồng đội với nhau Kêu khấn Người ta phù hộ người ta độ trì Người ta chỉ đường dẫn lối cho Mà tìm được anh cô nhà mình về nhá. Nhà tôi ngồi uống nước nói chuyện, nghe bà chủ kể vậy cũng xúc động gật gù cảm ơn. Thanh toán tiền xong xuôi, mọi người chào bà chủ rồi kéo nhau lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Đi thêm một quãng nữa thì quả nhiên là đến một vùng đồi núi hoang vắng. Bác Tài sễ loáng thoáng thấy ở bên đường có một cái am nho nhỏ và ánh đèn nhà dân lập loè. Bác dần dần giảm ga Tất cả bước xuống, không cảnh trời đất bấy giờ đã tối đen như mực. Xung quanh chỉ còn những tiếng kêu, tiếng hú rừng rợn của chim muông thú rừng. Gia đình tôi đốt vài nén nhang, châm điếu thuốc, tiền vàng, tỏ lòng thành kính. Đứng chắp tay cầu khẩn một hồi lâu Bác Tâm có kính cáo hôm nay gia đình vào trong trường Sơn để tìm di cốt của anh trai cũng cúi mong anh linh của liệt sĩ phù hộ dẫn đường chỉ lối cho gia đình tháp hương xong chiếc xe lăn bánh rổ ga rời đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện